Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 128 rung động Mở ngọt tròn 2 không quang bọn hắn khó hiểu lâm tiêu làm sao chiến thắng vương võ thế nào Nhưng chiến đấu giữa 2 người vẫn khiến không ít để tử vây xem thầm giật mình Cảm thấy một loài áp lực Gạch ngang lâm tiêu này Vậy mà cường đại như vậy Trong luận võ quán Dập mần nhất chính là Vương Võ. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lâm Tiêu. Giờ phút này trong đôi mắt chỉ có sợ hãi và thuyết phục. Hồ Lâm Tiêu thở ra một hơi. Vừa rồi hắn một lần hành động tăng ba thành nguyên lực lên tới năm thành. Đơn giản liền đánh bại được Vương Võ. Đối với sự cường đại của ngưng nguyên công, Lâm Tiêu trong lòng có nhận thức rõ ràng Tuy rằng số lượng nguyên lực trong cơ thể bị ngưng nguyên công luyện hóa đã giảm bớt rất nhiều, nhưng uy lực ngược lại tăng lên gần gấp đôi. Gạt ngang Lâm Tiêu, vội phục vội phục giả ngoại khảo thí để nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Võ đứng người lên, trong hai mắt tràn đầy kính nể, chợt ánh mắt lại trở nên sắc bén. Bất quá ngươi cũng chớ khinh thường. Lần này ta mặc dù thua, cũng không có nghĩa là ta tiếp theo còn có thể thua. Chờ sau khi ta có nắm chắc chiến thắng ngươi, ta còn có thể tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Vương Võ trong đôi mắt tinh mang lặp lại trong ánh mắt toát ra một cổ tin tưởng cường đại. Gạt ngang tốt, ta chờ ngày ngươi lại tới khiêu chiến ta, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đối kịp cước bộ của ta. Đối với Vương Võ lại chiến hữu thắng không kêu, bại không nhục, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu như thế này, Lâm Tiêu cũng rất có hảo cảm. Hai người trò chuyện với nhau, trực tiếp ra khỏi luận võ quán, chỉ để lại rất nhiều võ giả đệ tử nhau nhau suy đoán thân phận hai người. Đương nhiên, trong võ điện cường giả thật sự nhiều lắm, đệ tử thiên tài cũng nhiều vô số kể. Bọn hắn cũng chỉ nhất thời nhìn thấy có chút cảm thán, rất nhanh đã để tại sau đầu. Chỉ có số ít mấy người nhớ kỹ tên của hai người. Vụng trộm chuẩn bị hỏi thăm một chút. Đệ tử thiên tài mới gia nhập, tu luyện kỳ 3 tháng thoáng cái đã qua. Đây chính là đối thủ mà các đệ tử bình thường trong võ điện Thiếp Kiêu chiến nhất a. Sau khi cáo biệt với Vương Võ ở võ điện Lâm Tiêu về đến nhà, đóng cửa phòng, lại bắt đầu tu luyện. Chiến đấu trước kia chỉ là hắn vì nghiện chứng uy lực ngưng nguyên công thôi. Đối với đánh bại Vương Võ, trong lòng Lâm Tiêu không có chút đắc ý và kiêu ngạo nào cả, ngược lại càng nhiều chú ý hơn đến nhược điểm và khuyết điểm của mình. Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền. Ở trong cơ thể hắn, nguyên kỳ hình vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển. Trong đó ẩn chứa nguyên lực màu ngà sữa cường đại. Tuần hoàn từng đợt chu thiên trong thân thể suy suy cùng lúc đó. Lâm Tiêu cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí ngoại giới. Đại lượng thiên địa nguyên khí như thủy kiều sương mù không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Dưới sự chuyển hóa của ngưng nguyên công, biến thành một tia nguyên lực tinh khiết cực kỳ yếu ớt. Gặp ngay ngưng nguyên công này tuy mạnh Đáng tiếc nguyên lực chuyển hóa quá mức thưa thớt, coi như dùng tốc độ chuyển hóa nguyên lực của ta cũng cực kỳ nhỏ." Lâm Tiêu lắc đầu. Cuối cùng biết rõ lúc trước đệ tử kia trong võ tàng các và Tôn quản sự vì sao đều khuyên mình chọn công pháp khác. Phải biết rằng, tốc độ Lâm Tiêu hấp thu thiên địa nguyên khí gấp chừng 5 lần đệ tử thiên tài bình thường, cũng mới chuyển hóa ra một tia như vậy. Nếu để cho những đệ tử thiên tài bình thường kia đến tu luyện, nguyên lực gia tăng sẽ chỉ có một phần năm lâm tiêu. Về phần đệ tử bình thường thì càng không cần phải nói. Có lẽ nguyên lực chuyển hóa nhỏ đến mức không phát hiện ra cũng nên. Nói cách khác, công pháp bình thường người khác có lẽ chỉ cần nửa năm là có thể chứa đầy nguyên kỳ nhất chuyển, có thể thử tiến vào nhị chuyển. Nhưng nếu như tu luyện ngưng nguyên công này, có lẽ cần đến 2 3 năm thậm chí 4 5 năm. Tuy rằng uy lực ngưng nguyên công hơn xa công pháp bình thường, chỉ khi nào đột phá nhị chuyển, lượng nguyên khí nguyên trì phun ra nuốt vào và lượng thiên địa nguyên khí hấp thu cũng sẽ tăng nhiều. Bởi vậy dưới cùng điều kiện, mau chóng tấm cấp nhị chuyển so ra vẫn tăng thực lực nhiều hơn tu luyện ngưng nguyên công. Đây cũng là lý do vì sao người khác không chọn tu luyện ngưng nguyên công. Gạch ngang vốn nguyên trì của ta đã kích xúc không sai biệt lắm. Tháng này có thể thử tấm cấp nhị chuyển. Nhưng tu luyện ngưng nguyên công, nguyên lực giảm đi. Nếu như bằng vào tự mình hấp thu, muốn chứa đầy nguyên trì còn lại, chỉ sợ còn cần mấy tháng. Lâm Tiêu lắc đầu, gặp ngang còn 2 tháng nữa là ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như không nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đến ngoài giả ngoại sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nửa bước khó đi. Hơn nữa một khi tu luyện kỳ 3 tháng chấm dứt, sẽ còn gặp phải khiếu chiến từ võ giả bình thường ở võ điện. Lâm Tiêu biết rõ sự đáng sợ của giả ngoại. Đối với võ giả khiêu chiến hắn lại không hề lo lắng. Nghĩ vậy, Hắn lúc này từ dưới giường lấy ra một cái bao phục. Mở bao phục ra, một đống lớn đan dược lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những đan dược này đều là Lâm Tiêu lúc trước lấy được từ chỗ Thiên Quy tiểu đội. Trong đó kể cả năm bình chữa thương đan, một lọ khí huyết đan, một lọ ngưng nguyên đan, một lọ hồi nguyên đan. Còn có gần 10 miếng ung nguyên đang mà các thế lực lớn lúc trước vì lôi kéo hắn đưa tặng. Cùng với ba hạt nguyên khí đang khi đạt được để nhất giả ngoại khảo thí lần này. Liệu thương đang dùng để chữa thương. Khí huyết đang thì là về tăng cường khí huyết. Hồi nguyên đang chỉ dùng để nhanh chóng khôi phục nguyên lực tiêu hao cho võ giả. Ba loại đan dược này Lâm Tiêu tạm thời còn không cần đến. Nhưng Ngưng Nguyên Đan Âm nguyên đan và nguyên khí đan thì Lâm Tiêu hiện giờ có thể dùng đến. Ba loại đan dược này đều có thể tăng lên và bổ sung nguyên lực trong cơ thể võ giả. Âm nguyên đan và nguyên khí đan đều là nhất phẩm đan dược. Mỗi hạt giá trị 500 lượng, mà ngân nguyên đan là nhị phẩm đan dược, dùng để võ giả cô đọng nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Công hiệu vượt xa âm nguyên đan và nguyên khí đan. Một hạt giá trị một vạn lượng. Lâm Tiêu tổng cộng cũng mới chỉ có 3 hạt. Gạch ngang trước hớp thu nguyên khí đang trụ cột nhất đi. Lâm Tiêu mở ra bình ngọc sứ trắng, có chút khẻ đảo. Một quả đan dược thuần trắng sắc liền lăn xuống trong tay Lâm Tiêu. Đồng thời một cõi mùi thuốc thanh đạm lan tràn ra. Khoen chân ngồi ở trên giường. Lâm Tiêu ngón tay ván ra. Nguyên khí đen màu trắng trực tiếp nhảy vào trong miệng Lâm Tiêu, rồi sau đó nuốt xuống. Ừm ừ, nguyên khí đen vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu, lập tức liền hóa ra. Đồng thời một cỗ nguyên khí tinh thuần từ trong bụng Lâm Tiêu tán dật ra, lan tràn đến tứ chi bát hải của hắn. Lâm Tiêu vận chuyển ngưng nguyên công, lập tức nguyên lực trong cơ thể vây lấy tất cả nguyên khí tản ra. Rồi sau đó hung hăng luyện hóa, suy suy trong cảm giác của Lâm Tiêu. Nguyên khí đang biến thành nguyên khí tinh thuần dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được bị luyện hóa thành một cỗ nguyên lực tinh khiết, cuối cùng dung nhập vào kinh mạch Lâm Tiêu, hợp nhập vào nguyên trì hắn.